các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hay là nhà em nói đúng ấy, bác vì nhớ mẹ quá mà đâm ra. Huân ngắt lời. Thím cũng không tin nữa. Thím đây này, thím thím lại bên cái cái cửa sổ bên cạnh giường của tôi mà xem. Hai cái chấn song cửa. Bây giờ vẫn còn in rõ mỗi bên năm ngón tay của mẹ. Tôi lau thế nào nó cũng không đi. Khương Hoảng hốt kêu lên. Thế à bác? Đâu đâu Để để cho em xem vậy. Quả nhiên trên hai cái chấn song cửa vẫn còn in hằn giống vết năm ngón tay gầy gục của cô bà Cảnh, đen như bị đốt, huồn lấy xà bông chà mãi cũng không sạch. Từ hôm ấy, Khương chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Bà Cảnh quả thực đã hiện hồn về nhà con trai đầu lòng. Ngay đêm đầu tiên sau đám tang, chỉ xin tạ thì vẫn không tin. Bằng đi hai tuần lễ bình an vô sự, thì bỗng dưng bà cảnh lại về, nhưng lần này bà về ở nhà tạm. Lúc bấy giờ là khoảng 2 giờ sáng, trong căn nhà nhỏ của tạm ở vùng ngoại ô tâm tối, không gian hoàn toàn tĩnh mịch, ngoài đường chưa có tiếng xe chạy, phố xá chưa có ai thức giấc. Đêm mùa hè vẫn hừng hực sức nóng, mái tôn tường gạch giữ cái oi nồng dư lực của buổi trưa còn sót lại. Nằm trong mộng trên chiếc giường kê sát khung cửa sổ hẹp. Vợ chồng tạo đang say giấc thì bất chợt giữa cái tĩnh mịch thâm thẳm của nửa đêm về sáng, con chó nhà hàng xóm đối diện bên kia đường cứ tru lên từng hồi ghê rợn. Nó chạy tới chạy lui, sục sạo trong mảnh sân nhỏ và nhe răng gầm gừ liên tục, thỉnh thoảng lao đầu vào hàng rào gỗ như điên dại. Chó sủa đêm trắng thường là dấu hiệu của hồn ma hiện hình. Tiếng chát vừa xẹt thì có luồng gió thật mạnh, dáng buốt thổi vụt qua cửa sổ, làm Hương giật mình mở choàng mắt, ngồi nhỏ lên, co ro ngơ ngác nhìn quanh. Hương lập gặp cô tay lôi tấm chăn mỏng dưới chân kéo lên lật. Trời tháng 7 làm gì có gió lạnh bao giờ? Hương kinh ngạc mở to mắt nhìn sang bên cạnh. Tạo vẫn nằm bất động, nhịp thở khò khè vang lên đều đặn của người đang ngủ rất say. Khương Tung giật tấm chăn đắp cho chồng, rồi toan nhoài người khép cửa sổ. Nhưng chưa kịp thì Tảo đã còng nhào, hất mạnh cái miến sa bên cạnh về nực nỗi. Toàn thân vẫn còn đọng lại cái ớn lạnh của cơn gió vừa qua, Khương ngả người nằm xuống và quàng tay đặt trên ngực chồng. Chỉ thấy mồ hôi loang loáng trên da thì Tảo như mỡ chạy. Khương vội rụt tay lại và ngạc nhiên tự hỏi, không lẽ cơn gió lạnh thoát vừa rồi chỉ là sự tưởng tượng trong giấc mơ của Hương. Lẽ nào, Hương thấy dùng mình rét mướt trong khi tạo vẫn nóng chảy mồ hôi. Mắt mở trừng trừng nhìn lên đỉnh mộng, Hương phân vân toan đánh thức tạo dậy để kể cho chồng nghe sự kiện kỳ lạ đó, nhưng lại thở dài im lặng, xoay người nằm nghiêng, hướng mặt lại phía cửa sổ. Còn đang suy nghĩ miên man về luồng gió lạnh thì Hương bỗng giật thoát người, bốc chặt lấy vai tạo. Mồm há ra kinh hãi nhưng không kêu được. Hường vừa thấy có bóng người đi nhanh qua bên ngoài cửa sổ, ngay trước mặt Hường, khoảng cách chỉ độ nửa thước vì giường kê sát vách. Nhà tắt hết đèn, nhưng chăng trung tuần từ mảnh sân sau hắt ánh sáng vào, đủ để Hường nhận ra đó là bóng người chứ không phải con mèo đen bên hàng xóm đêm đêm vẫn thường nhảy qua nhà Hường, lâu lâu kêu gào những tiếng thảm thiết. Khường ngồi bật lên Tim đập thình thịch Mắt vẫn đam đam nhìn ra cửa sổ Qua lớp vải mụn trắng đục Nỗi kinh sợ làm Khường gần nghẹt thở Khá lâu Lấy lại chút bình tĩnh Khường mới ú ớ lên tiếng Ai, ai, ai đấy Ai, ai, ai, ai ở ngoài đấy đấy Vừa nói Khường vừa run dậy Níu cánh tay chồng lôi dậy Tạo dáng mở mắt lè nhẹ gắt nhẹ Làm cái gì thế để cho người ta ngủ. Hương cố giặn cơn xúc động, cúi xuống thì thầm: "Anh ơi, anh dậy đi anh ơi. Có có ai vào nhà mình á. Nó, nó nó nó đang ở bên hông nhà. Em chính chính em vừa thấy nó nó nó đi ngang qua cửa sổ." Tạo vẫn nằm nhắm mắt, mơ màng nửa thức nửa ngủ. Mặt gã nhăn lại tỏ ý bực bội vì bị đánh thức bất ngờ. Hương lay mạnh vai chồng lần nữa và gọi: Anh ơi, dậy dậy anh ơi. Có, có có người đi vào nhà mình. Dậy dậy đi anh. Bây giờ tạm vết tình hạt. Ngồi bật lên, mở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.